Tập 10 Thanh âm kỳ lạ Ủa, xuống hồi nào đó Tài Chà, bữa nay bay ra gián rồi nha Dạ, thêm với mấy đứa đi ra ruộng về đó hả Con vừa xuống hồi sáng này Có dẫn bạn xuống chơi một tuần luôn á Ừ, kêu bạn vô ăn cơm luôn đi con Ủa, thằng Trúc với thằng Chắc đâu rồi thêm. Hả, anh Tài, anh Tài ơi Hai thằng nhỏ từ trong nhà chạy ra Nhìn dễ ghét thật. Ê tay, lấy đồ chia cho mấy đứa nhỏ đi. Ờ, tao tính vô lấy đây nè. Tụi ba vô trong trước đi. Ừ. Bọn tôi kéo nhau vào bên trong, soạn chén bát chuẩn bị ăn cơm. Bữa cơm ở miền quê không cầu kỳ, bắt mắt, nhưng cây nhà lá vườn trông ngon cực kỳ. Ủa nội ơi, sau này là nhà mình trồng luôn hả nội? Ờ, sao nội trồng ở phía sau đó con? Mấy đứa ăn nhiều vô, cà rô chiên xù nè. Dạ, lần đầu tiên mà tụi con được ăn một cái bữa cá đồng ở, ở nội Ở đây một tuần chắc ăn hết nhà nội luôn quá Trời ơi, mấy đứa bày xuống thăm nội là nội vui rồi, ăn bao nhiêu mà hết được chứ À, thằng ba, tối làm gà cho mấy đứa nhỏ ăn nha con Dạ, không biết rồi À, Tài, ba má ở trên đó làm ăn được không con? Dạ, bình thường rồi chú, tuần sau ba má con về thăm gia đình á Ừ Mà tối mấy đứa đi đâu chơi á, thì nhớ về sớm nha Ở đây đi khuya là không có tốt đâu à, Có chuyện gì hả chú à, Thì à, chú dặn vậy đó mà Mấy đứa tối qua dặn bên kia ngủ nha Thiếp mày à, mới dọn dẹp hai cái phòng bên đó rồi đó à, Dạ con biết rồi à, Thôi mời chú ăn cơm Ở đây hình như có điều gì đó bất thường thì phải Thằng Toàn bảo là có người đi theo bọn tôi Còn chú ba thì dặn ban đêm đừng có đi chơi về khuya, khó hiểu thật. Lúc tôi đi từ ngoài đường vô tới tận đây, thì đâu có phát hiện ra điều gì khả nghi đâu chứ. Sau bữa cơm, bọn tôi tranh thủ dọn dẹp, trở đi ra phòng khách ngồi nghỉ, cho xuống cơm. Nhỏ Yến với nhỏ Thảo thì xung phong, đi rửa bát cho nội. đây Tài, sao chú không cho mình đi chơi khuya vậy mày? Ờ, Thảo cũng biết nữa, tôi chú dặn sao nghe vậy đi. Trúc tao dẫn tụi bay ra ruộng câu cá chơi Ê, hey, nghe túi vậy đó Chuẩn bị đồ câu đi Câu được á, nướng ăn luôn Hồi nãy nội cho ăn cá rô chiên, á, ngon ghê mày Ừ Ở đây á, không chỉ có cá rô đâu Còn có cá tai tượng, cá sặc cũng ngon lắm á Chút ra ao coi có con nào không Ừ Thôi tao vô nằm chút đây Chiều chạy đi á, gọi tao nha Tao ngồi xe giờ đau đầu quá Ừ, mang đồ vô hết đi Chút tao chỉ phòng cho dọn Yến nhỏ thảo sau Tôi mang đồ vô phòng, tranh thủ dọn dẹp sơ lại, tính ngã lưng một chút thì tàng toàn đi vô, nhìn vẻ mặt của nó đang suy tư cái gì đó. Ủa, làm gì đâm chiêu gây mày? Tôi đang suy nghĩ về uh, câu nói của chú Hồng Tài á, tại sao ông nhất quyết cảnh báo tụi mình không được đi chơi về khuya vậy ta? Ừ thì có gì đâu, có khi ông thấy nhỏ thảo với nhỏ yến như vậy, sợ trai làng tâm tia, chọc phá gây có dễ cho tụi mình á, cho nên dặn trò trước vậy thôi vậy thì ông nói thẳng ra có gì đâu chứ. đàn này nhìn ánh mắt thái độ của ông á có vẻ khả nghi lắm. chắc có điều gì bí ẩn ở trong này. à huy, từ lúc tôi xuống đây á, trong người cứ có cảm giác bất an sau đó, cứ cảm nhận được có người đang theo dõi tụi mình. ý mày không phải là con người, thì chắc chắn là ma quỷ đi theo tụi mình à. thời gian qua có đụng chạm tới ai đâu? hay là mày nghĩ con ma nữ đó chưa bị hồn siêu phát tán, quay về tìm tụi mình trả thù? Nếu vậy tao tiến cử luôn thằng Tài tới với nó Cho em chuyện luôn Không phải Con ma nữ đó mà quay về được Tao tự cúi nó luôn Chứ không thể lượt thằng Tài đâu Từ lúc nghe ông chú thằng Tài ấp bún như vậy Cho chứng kiến chuyện nhỏ mất tích ở cuối làng nữa Tao cứ thấy ở đây có điều gì đó không có ổn lắm Mày nghĩ con nhỏ mất tích gì đó Có ẩn khúc gì mà liên quan tới ma quỷ không à, Không Tao đang nghĩ chắc nhỏ khờ khảo cho bị người ta hãm hiếp xong giết luôn đi bịt đầu mối thôi giấu xác ở một nơi nào đó qua đây cũng nên trời ơi mày xem ít phim ảnh truyện tranh lại thôi tao mà ghê vậy nhìn cái làng quê này yên bình tao nghĩ có mấy chuyện ghê rợn gì đâu không gì là không thể xảy ra hết chính mày cũng khẳng định là đang có người theo dõi tụi mình ở một cái nơi thanh bình đẹp đẽ như thế này mà ờ thì tao cứ có cảm giác ngờ ngờ sau đó lúc mà vào cái nhà đó Sao gái tao lại lạnh hơn cái lúc trên đường nữa Có cảm giác như là nó ở rất gần Nhưng mà tao ngó nghiêng xung quanh á Thì chẳng thấy cái dấu hiệu gì Kể cả một cái bóng mợ nữa Ai suy nghĩ ít thôi Có thể là tụi mình người mới xuống đây Thì lại mang căn mạng trong người Cho nên ma quỷ lâu năm ở đây á Chú ý cũng nên Nhưng mà quan trọng là mình thấy được họ Nhưng mà tao lại không có thấy cái gì luôn Bình thường không dễ gì ma quỷ nào á Làm cho tao lạnh ghé như vậy đâu Trừ phi nó có một sức mạnh thật sự ghê gớm Như con ma nữ đó chẳng hạn Mày không có cảm giác gì luôn sao Ừ có chứ không khí trong lành ở đây á, Làm cho tao phấn khích sản khoái lắm à, Thôi chốt lại vậy đi Cho đỡ mệt đầu Bây giờ tao cũng không có thấy được gì Cho nên thôi cậu dưng chân Ừ tao ngủ chút đã chiều đi câu á, thì kêu tao dậy nha mày Ừ ngủ đi Tôi vừa đặt lưng xuống thiêu thiêu Đầu đến 3 giờ chiều Thì buộc phải dậy trước tiếng gọi đầy axit của nhỏ Yến <cười> Lần sau mày có thể kêu tao dậy Một cách nhẹ nhàng hơn đồ miếng Mày ngủ như heo vậy Tao đứng dưới chân mày á Mà mày có biết ớt cháp gì đâu thôi, thôi thôi đừng sợ mày ơi Mày mà đứng đó là tao biết rồi Sao mày biết Cái bụng che hết không gian phía trước rồi còn đâu <cười> Nè Mày mất họng từ từ trên thành phố xuống nông thôn luôn đấy Thảo tao đâu rồi Đang lặt trao chứ nội với nhà kìa Vậy thay đồ đi Chuẩn bị đi câu cá với thằng Tài kìa để Thì ra ngoài đi Tao thay cái quần đồ cho mát Nè yeah. cho nhìn chút coi Không được hả mày, Chơi với nhau mười mấy năm trời Mà đặt ngại nữa Nè Tao giữ gìn mười năm trời Là để dành cho đêm tân hôn màu đỏ Chứ không phải để cho mày nhìn miễn phí à <cười> Tao giữ mới ăn khoai lang luôn á Giờ ối ra Trà lá luôn á vậy mày đi Đi ra nhanh Cái con nhỏ quá quát này, không biết tương lai có bao nhiêu thằng chịu nổi nó hay không nữa. Người ta con gái dịu dàng đầm thấm, con nhỏ này cứ như sản phẩm lỗi của tạo quá vậy. Không biết ngày xưa má nó mang bầu, bà nó có cho xem hình mấy bà bán thịt ở ngoài chợ hay không. Mà càng lớn nó càng thô bỉ, xéo sắc, hết người này đến người kia. Thằng Tài dẫn cả đám ra bờ ruộng đầu sớm, phải đi vòng qua một khu rừng cây keo, mới đến được một cái ao nước to. Ở đây công nhận mát thật, vừa đặt đồ xuống đất thì đã thấy nước nổi bông bóng lên, lâu lâu lại phát hiện ra tiếng bị bẩm, chứng tỏ có rất nhiều cá ở dưới này. Qua, wow, ở đây mát quá Tài ơi! Ờ, ngày trước Tài về quê chơi, được mấy đứa trong xóm dẫn đi câu cá Thảo? Nướng tại chỗ luôn, ngon lắm! <cười> Nghe thích quá hả? Ê Toàn, đi đạo dung rất là mồi mày, thằng Tài, lo chuẩn bị ráp cần câu vô đi! Tôi chỉ thẳng toàn dòng ra phía sau rạng keo để đào chung. Nhìn phía dưới gốc cây thấy đất bị xới lên tơi xốp, chứng tỏ có rất nhiều dung dưới đây. Tôi với nó đang cắm cuối thì bỗng dưng có tiếng gì đó ùng ục phát ra. Tôi với nó giật mình, nó nghiêng xung quanh. Tiếng động phát ra không phải là từ ao cá mà từ một chỗ nào đó xa xăm, chăn dẳng dọng về đây. Ê Toàn, mày nghe thấy gì không? À, có, có, giống như là tiếng Sôi nước vậy Nè Tao với mày ra tới chỗ này rồi Cao nước ở tuốt kia Sao nghe được ờ, Tao cũng biết nữa Nghe nó cứ Thè thế sao Kỳ lạ ha Là cái gì phát ra tiếng động lúc nãy ta Nè Tao thấy chỗ này hình như Có điều gì đó không ổn đâu Tôi đạo nhanh đi Thì còn về Ở lâu không có tốt Ờ Đạo đi Tôi với nó cúi xuống đạo lại Thì cái tiếng kỵ quái đó lại tiếp tục trăng lên. ấy toàn, cái, cái gì á? tôi đi về kia đi, như đây đủ rồi. ơi, ở đây tôi ấn quá. tôi với thằng toàn ngó nghiêng xung quanh một chút nữa, rồi đứng dậy tra lại chỗ cái ao, có hơi quang mang, nhưng bọn tôi không dám nói tra, sợ nhỏ yến với nhỏ thảo mất tinh thần. Dung à, sao được mấy con hả? Ủa, chỗ bãi keo đó nhiều lắm mà, sao được có chừng này vậy mày? Ờ, tôi tao đạo xung quanh rồi Có thấy nhiều con đâu Trời, chuyện này hơn chục con á, là câu ớn rồi Để tôi con trước cho Tôi bóp mồi vào lưỡi câu Quăng xuống dưới ao nước lại tiếp tục nổi bông bóng lên Có vẻ như tụi cá háo ăn đã phát hiện ra Biến mồi thơm mà tôi thả xuống rồi Ê, cần câu được kìa, giận đi Cái phao dựng lên thẳng đứng Tôi kéo cần thật mạnh Một con cá rô khoảng hai ngón tay Giờ mới cắn câu Trong chưa đầy 2 phút thả cận xuống Cái tụi này chắc đối trăm năm rồi <cười> Huy hay quá hả Cá cắn câu rồi kìa Huy mà Tao đợi ừ. Huy gỡ ra nha Nè cho tao câu đi Ừ được rồi Để Huy gỡ nó ra Tao móc mồi cho tao ơi Huy Mày ném nó qua đây Tao với Yến nướng luôn nè Ừ Mày đưa cái cần kia cho toàn câu đi Kiếm vài con ăn cho vui Cá ở đây háo ăn ghê Vừa thả xuống cá dính liền Tôi gỡ con cá ra Móc miếng mồi mới Đưa cho nhà Thảo. Ủa? Mà câu sao vậy? Thảo chưa thử lần nào hết á. Dễ <cười> mà. Bây giờ nè, Thảo quăng cái lửa xuống dưới nước. Để ý cái phao nhỏ nhỏ đang nổi lên kìa. Thấy không? Bình thường là nó nằm ngang. Nếu như mà có tác động của cá, nó sẽ bắt đầu dựng thẳng đứng lên. Khi mà nó dựng thẳng đứng, chứng tỏ là cá đớp mồi rồi. Thảo phải dựt tiệt nhanh, tiệt mạnh. Là, là được á. À, để Thảo thử coi. Con nhỏ đưa tay lấy cần. Quăng dây xuống nước, nhìn chán vẻ lúi cuối, mắt trong đến buồn cười. Không hiểu sao tôi thả thì dính nhanh, mà nhau cầm cần từ nãy tới giờ, chưa có con nào lai giãn đến luôn. Miếng phao vẫn trôi nhẹ nhàng giữa dòng nước, như tách tức sự kiên nhẫn của nhỏ. Ôi, không biết đâu. Ừ, sao vậy? Huy vừa thả xuống là đã cắn câu rồi, tao ngồi nãy giờ hơn 10 phút rồi đó, tại Huy á. Ấy... Sao lại tại Huy? Hay là cá thấy thảo sợ quá, nó không giống lại gần miếng mồi? À, phương xuống ao luôn vợ. Ấy, cá cắn cô kìa, dựng đi tháo Tôi giữ chất lời Thì cái phao dựng thẳng đứng lên Con nhỏ nghe vậy, thì ra sức giật Nhưng mà không tài nào khéo lên khỏi mặt nước được Chẳng lẽ con cá to tới như vậy hay sao Thằng tài buộc lưỡi nhỏ mà Làm gì mà câu được cá to chứ Ý, không được Huê ơi, nặng quá à Nè, tôi dựng mạnh lên Không nó chạy mất vợ. Không được, Huê dựng thử nè Mạnh lắm rồi á Tôi thấy những miếng môi miếng lợi Thì chạy tới giật chứ Nhưng quái lạ thật Sao nặng như thế này Không tài nào giật lên được Có khi nào mắc vào cái gì ở dưới đó rồi hay không Ê Toàn ơi quan quăng gần câu đó đi Qua tao nhà chút coi Hình như cái mắt cái lửa vô cái gì đó Giật quạng lên Ở đâu, để tao coi Thằng Toàn cũng ra sức giật Nhưng mà không tài nào kéo lên được ok vậy, sao nặng trệt chứ để tao với mày kéo lên thử coi Tôi với nó hợp sức, giật mạnh một cái, cuối cùng cũng kéo lên được, không có con cá nào cả. Thì ra là cái lưỡi câu mắc vào trong một cái đám trông ở dưới đáy, hèn gì mà kéo mãi không lên. <cười> Xui rồi Thảo ơi, tụi nó dính cá to, ai dễ đám trông? À, vậy mà làm Thảo mừng hụt, mất con dung luôn rồi, mình móc mồi lại cho Thảo đi. Ừ, rồi rồi, ế Toàn, bên, bên mày các câu kìa. Cái cần của thằng Toàn đang cắm bên cạnh, hình như đã có cá cắn câu. Miếng phao dựng thẳng đứng lên, nãy giờ mà không để ý. Thằng Toàn lật đật chạy qua bên kia, giật nó lên. "Ê, không được. Hình như của tao cũng bị mắc vô cái gì rồi. Nặng quá kéo lên mày." "Đâu, để tao coi thử coi." Tôi cầm cần của nó, Tra sức kéo nhưng vẫn không được. Chẳng lẽ lại mắc vào đám trong nữa rồi hay sao? "Ờ, chắc lại mắc vô đám trong chết tiệt rồi. Nè, tao với mày kéo lên." Tôi với nó lại hợp sức kéo lên Nhưng lần này dù cố mấy Cũng không tài nào giật lên được Tài ơi Qua tao nhờ chú coi ờ, vậy mày Cái lưỡi câu mắc chua gì nè Qua phụ kéo lên coi Gì hai mày mà kéo không nổi hả Trời ơi không nổi mới nhờ mày Qua đây Ba thằng tôi cùng kéo Nhưng kết quả là không khả quan hơn là mấy Ờ chắc phải cắt dây rồi Nó nó mắc vô cái gì dưới mà kéo hoài không lên ta Ừ, tao cũng đâu biết được Nhỏ thảo vừa bị mắc đám rồng á Mà kéo lên được Bây giờ tới lượt Toàn á thì chịu Ừ, thôi cắt chai đi đây Tưởng đâu sẽ có một bữa tịnh soạn Ai về mất luôn một cái lưỡi câu Không hiểu sao lại mắc chục cái đám rồng đen xì chết tiệt đó nữa Bây giờ còn có một cạnh Thì nên cơm nên cháo gì đây mồi cũng hết luôn rồi Úi, chán thiệt Tưởng đâu chỗ này dễ câu Ai về toàn trong là trong Nãy giờ được có con con ăn uống gì nữa <cười> Do cái miệng của mày ăn mắm ăn muối á, chỗ này nhiều cá làm gì, để thần ao không cho câu. Thôi, lần đầu tôi nghe nói tới thần ao luôn á, <cười> không biết đâu được. Bọn tôi vừa nói xong, thì gió ở đầu nổi lên, phút qua trần keo, phát ra âm thanh sào sạt trên trời người. Mây đen kéo đến, hình như trời sắp đổ mưa rồi. ơi, trời mù quá rồi, chắc sắp mưa rồi đó. Tôi về tao bay ơi, về nhà kiếm gì ăn đi. Ở đây câu cũng không được gì đâu Ừ, thôi mọi người về đi Trời mưa ở đây không có tốt Lỡ mưa có sắm chớp á, nguy hiểm lắm Nè, thằng Tài Mà dẫn Yến với anh ra trước đi Để tao với Toàn thu dọn cần cho Tôi với thằng Toàn thu dọn đồ đạc Chuẩn bị quay lưng ra dậy Thì Cái âm thanh quái quỷ đó Lại dàn lên ngay sau lưng Ê Toàn, đây là nó nữa ha Ừ, chính là âm thanh đó đó Bây giờ sau đây Ờ, tôi về đi Không có nên đụng chạm gì ở đây đâu Con có tốt tôi thấy có điều gì đó bất thường đó. Tôi về nhà cho chắc Trời lúc này đã tối mệt Mây đen kéo thức ụng ụng Chắc sẽ có mưa to lắm đây Cái không cảnh âm u cộng thêm với tiếng kêu lúc này Nghe sao mà sợ người quá Dù không biết đó là cái gì Nhưng hình như Nó đang muốn triêu chọc bọn tôi thì phải Bọn tôi kéo nhau về nhà Thì trời cũng bắt đầu lất vất mưa sấm chớp rền trang có một góc trời Nhìn phía xa xa Có thể nhìn thấy được những tia sét rõ rệt À thiệt á Chút xíu nữa là ướt hết rồi <cười> mày cái gì Tao tính tắm mưa luôn nè Ừ Ý hay đó Mọi người có thích tắm mưa không Ngày xưa mà như thế này á Là tụ tập chạy quanh xóm rồi à, Mưa dông dày dễ bệnh lắm Tao không tắm đâu he <cười> Huy tắm đi À Tao cũng tắm đâu, bệnh cái là mệt luôn đó. Ừ vậy thôi, để bàn tao tắm. Mày tắm không tại? Ừ thôi tao làm biến lắm, mày với Toàn tắm đi đi. Trời, gì mà yếu vậy mày? Đi tôi Toàn. Ừ, đi. Tôi với thằng Toàn kéo nhau chạy ra ngoài đường. Mưa đã dần nặng hạt hơn. Mát thật. Lâu rồi mới có cảm giác như được trở về với tuổi thơ vậy. Ngày đó cứ mỗi khi mưa giông là tụ tập nhau ở sớm. Cởi áo hết chỉ còn mỗi cái quần cọc Lũng la lũng lẳng chạy hết cả một góc đường Lúc là có những thứ mà đến cả kim cương Cũng chẳng thể mua được <cười> Mắt thiệt mê Tôi rút mặt Nói với thằng Toàn Ừ, đã thiệt á Lâu lắm rồi mới được tung tăng như thế này hey, Bây giờ mà cởi áo á Mang quần đội mới giống hồi xưa <cười> Ý mày là lũng la lũng lẳng như xưa đó hả Ừ, thật ngữ bây giờ Đội là tả trong đó Coi có em gái quê nào chết mê chết mệt không Cho, tao sợ nó thả bò ra được Thì chạy té khối thôi <cười> Bọn tôi chạy khắp cả con đường làng Trong ánh mắt khiếu kỳ của bà con trong xóm Ê, nh nhìn kìa Cái gì mày? Trước mắt tôi là một cô gái Đang che ô đi theo hướng ngược lại Trời ơi, cái giấy mộc mạc đáng yêu Xích chút nữa đã đánh gục tôi mất rồi Wow, xinh quá ha Ừ, chắc là con gái đây rồi Nhìn dáng gì mộc mạc quá Con nhỏ này chắc chỉ trạt tuổi bọn tôi, hoặc ít hơn là cùng. nhóm mang quần dài áo sơ mi, tóc cột hợ, đôi mắt to tròn, ánh lên và trong gieo, đáng yêu cực kỳ. nó cứ như là những hạt mưa vừa rơi xuống vậy, trong trẻo thanh khiết. Nhìn một thằng chết nhát như thằng Toàn, đứng bất động ngó theo. Có vẻ như nó đã bị con nhỏ này đánh gục rồi. Ê, hey, tôi nhận ít thôi, em nó sợ kìa. <cười> Gái xinh nữa mà không nhìn thì uống lắm. Thôi lần đầu thấy mày phát ngôn mạnh miệng như luôn đó toàn năm thì mười quả tao mới hoàn tục mà đây nhưng mà mày coi có bằng em tảo của mày không ừ, sao bằng được ừ, nhưng mà cũng chín mười đó nhỏ đi ngang qua rồi nhưng thằng toàn vẫn cố ngoái đầu nhìn lại có lẽ cô cậu đã bị tiếng xét ái tình mất rồi ê toàn mày nghe dòm ở có <cười> tiếng xét ái tình của mày đó Thôi, dẹp mày đi lạnh mưa là tao thoát tục lại như, như đậu vợ Ờ, đây rồi coi Tôi với nó vừa chạy về nói chuyện Mà không để ý xung quanh Bỗng chốc dừng chân lại ở ngôi nhà Của con nhỏ mất tích Lúc nào không hay Ê, chạy kiểu gì mà xuống tới đoạn đây rồi mày Ê, cái nhà này nhìn quen quá Hình như nhà con nhỏ bị mất tích không Ừ, đúng rồi Sao mà bên trong tắt đèn tối thu vậy Hay là đổ xô đi tìm con nhỏ rồi Mưa gió vậy, tội nghiệp thiệt chứ Ờ lòng vợ cha mẹ nào mà chịu nổi mày. khi dọn là nhỏ không sao. tôi và toàn toàn sững người khi nghe cái âm thanh quen thuộc ấy lại giang lên. thế toàn mày mày nghe dô? con có đang giật mình đây. có phải cái âm thanh tao với mày nghe được ở ngoài không không? ừ đúng rồi chính là nó đó. một cơn gió vụt mạnh qua bên lưng như có ai đó vừa chạm khẽ vào chai tôi. hai đứa giật mình quay đầu lại. ơi Hình như có cái gì đó sượt ngang qua da tao Cảm giác lạnh lắm Ờ tao cũng thấy vậy Chắc là gió thôi Ừ Sao tao thấy có gì đó không ổn ở đây nha Có khi nào là Tao cũng biết nữa Từ lúc vô đây đã thấy kỳ lạ rồi Thôi trời sắp tối rồi Vậy đi Không chú thằng Tài không thấy lề la vợ Ừ Ngày mai tao với mày dùng cam nhẵn Đi kiểm tra xung quanh một chồng coi sao Ừ cũng được Tao đang nghi ngờ có điều gì đó mở ám ở đây á Bọn tôi tính đi về Thì cái âm thanh bí ẩn đó lại gian lên Lần này nghe cứ như ở sát bên tai vậy Thằng Toàn quay người cảnh giác Tôi ngó nghiêng ra đằng trước Vẫn không phát hiện được điều gì Kỳ lạ thật Hình như có ai đó muốn triêu người mình thì phải Ừ Bây giờ không phải là lúc đặt câu hỏi đâu Vậy đi Ở đây lâu sẽ nguy hiểm đó Bọn tôi chạy về hướng nhà nội của thằng Tài Thì lại bắt gặp con nhỏ xinh xắn lúc nãy Ê Toàn Nhỏ lúc nãy kìa, em quen không? <cười> Sẵn cái ô nó giả cho mặt mày vợ. Vậy đi, mình còn ở 6 ngày mà. Trước sau gì gặp chứ? gì mày tính tới nước đó luôn hả? <cười> Vậy thôi mày. Vậy đến nhà, thì thấy cả đám đang ngồi ăn bánh kẹo trước khiên. Đợi bọn tôi đi, cho nên tính ăn lén đi mà. <cười> Ủa, hai bảy tám đã chưa mà về rồi đó? Chờ, phê luôn chứ đã gì? À, tụi mày nghe tin tức gì chưa? Cái gì? Nó mau coi Có gì ăn được hả? Trời, mày vừa cho nguyên cái bánh chucobai vô miệng mày luôn đấy Ăn ở đít thôi Để sau này còn có chồng, sinh con đẻ cái Nè, cái tinh này còn ngon hơn cả đồ ăn nữa Ừ, nấu cho coi Cho dễ bí hiểm hoài <cười> Thằng Toàn á Nó mới bị xét đánh Hả? Cái gì? Xét đánh sao mày tỉnh bơ vậy Toàn? ơi thằng Huy nó nói sợ đó mày đừng có tin Không phải xét đánh tầm thường đâu Đó là tiếng sét ái tình râm, râm, râm, râm, râm. đó để. Trời ơi Mày làm ơn đừng có phụ bà được không Kể thôi được rồi Thế gớm quá Mày trúng bù mê con nào hả Toàn Trời ơi Tinh tinh vậy mà rinh luôn con ghệ mày à, Hết tình người đi tình thằng Huy Tao vô tắm trước đây Đó tao phải thấy nó hông Nó đỏ mặt lẻn đi rồi kìa Mày tắm trước đi Tao kể xong đó, tao vô tắm chung luôn Ê có chuyện gì à, Huy Kể tao nghe đi Nè hồi nãy tắm mưa á Huy với nó chạy dọc đến cuối sớm này Thì thấy một con nhỏ xinh lắm Thằng Toàn nó bị mê hoặc rồi Cứ nhìn suốt không chớp mắt Nó bình thường cứ như là tu thành tránh quả vậy Mà bữa nay nha Tận mắt tao chứng kiến cái sự háo gái trong E thẹn của nó đó, đó Trời ơi, ghê vậy mày Chơi với nó bao nhiêu năm á Bước có bao giờ thấy nó đề cập tới chuyện trai gái này nọ đâu Khó tin thiệt chứ <cười> Cuối cùng cũng chịu ứng thành rồi Ừ, tao bất ngờ nữa Huống gì là mày yên Rồi thiệt luôn thôi ha, nè, hay là tụi mình hợp tác, á, thúc đẩy cho toàn thế. Ừ, mày cũng đang tính vậy đây. Dễ gì mà nó động lòng với ai? Phải mau chống lên kế hoạch trước khi mà nó thoát tục trở lại. Quang đã huy, có phải mày nói con nhỏ mang quần tay áo sơ mi, tay cầm cái dù không? Ở đúng rồi, sao mày biết? Mùi quen hả? Đâu có. Nãy tao thấy nhỏ đi ngang qua nhà nè, lúc tụi tao đang ngồi ăn bánh. Hổ chú bà thì ổng nói nhỏ này tên Diễm. Mới chuyển về ở sớm trên Hình như là ở cùng với một cụ già Với đứa em gái nữa Nhỏ hay qua sớm tao đi chợ lắm Có mua khoai sắn của chú ba mấy lần á. Ê vậy hả, nhìn cũng xinh mà đây, mình coi tình hình á, Mai mối cho Toàn đi. Ờ, để tôi coi coi Nghe nói sớm trên, nhưng mà có biết nhà đoạn nào đâu Sớm trên rộng với nhiều rừng cây lắm Tao cũng ngại lên Bọn tôi đang chém gió tung trời Thì thằng Toàn chạy ra chửi Tên cái gì? Mấy bữa nay tôi ngứa tay lắm rồi đó. này huy mày có vô tắm không? Hay là để tao tắm cho mày? Ừ, thôi thôi, tôi tự tắm được. Mày lo sức mà thắng anh Diễm đi. Ừ, Diễm nào? <cười> mày kể cho nó nghe đi tài. Tao vô tắm đã. Đã giờ mưa ngấm lạnh quá. Tố bàn kế hoạch cho an toàn tiếp. Tôi lẽn nhanh vào tắm trước khi thằng toàn nổi khùng lên. Và tặng cho tôi dạy cú đấm mang thương hiệu karate của nó. cô cậu có vẻ còn khá e ngại cái vấn đề trai gái chán thật. bằng này tuổi rồi mà còn chưa một lần được nắm tay con gái, chưa được tỏ tình với ai. chắc sau đợt này sẽ phải kiểm tra xem bộ phận trung ương của nó có còn cảm giác trung động hay không. đang lạnh lạnh trong người mà một miếng nước giếng lên dội, cảm giác sảng khoái thật, cứ như được tắm suối khoáng nóng. mưa đã thành hẳn rồi. quan hôn ở miền quê thật sự rất đẹp, không khí trong lành, tiếng côn trùng giao giea, trầm răng nghe cứ như một bản hòa tấu lúc chiều tàng vậy. Đây, tụi bay ăn vậy rồi, sao chú ăn cơm? <cười> Mày tắm rồi đó hả? Còn sớm mà, tôi tao ăn dặm chút thôi. Thảo ăn nhiều nhất kìa. À, làm gì có, tháo chỉ ăn có hai cái gói bánh bò cà, ba miếng chuối cua bay, riêng trà Pepsi thôi mà. Trời đất ơi, tháo sợ mập lắm, tháo mang đâu? Đào, đưa hết tất cả đây. <cười> Thì lâu lâu mới ăn nhiều vậy thôi Đâu có sợ mập đâu Thảo có ăn nhiều nhiều á Thì bụng cũng không có phệ như Huy đâu Đó Mày thấy cái tác hại của việc chơi quá thân như mày chưa gì? Vậy tao sao Nhỏ vừa nói Vừa sắn tay áo lên ừ, Thì tao nói mày Cắt bớt móng tay đi Cho tao đỡ sợ Tao đang tính vũa cho nhọn thêm nè ừ, Thôi thôi thôi Vô tắm đi rồi ăn cơm nữa kìa Đi cả ngày rồi 6 giờ hơn rồi đó Ờ Huy nhắc tao mới nhớ Thôi tao vô dọn dẹp phòng rồi tắm đây Ừ, chú có ăn cơm nổi không đó <cười> Không, tao ngồi cổ vũ cho mọi người ăn Ờ, hay là tao đút khuyên ăn đi Ngồi không làm gì Ờ cũng được, để tao vô trong luyện chân đã Ờ, thôi, khuyên tự ăn được mà <cười> Lại ba hồn bảy chía Mình nhỏ yến thôi là chưa đủ hay sao chứ Ờ nè, mày ngồi đây với Toàn đi Tao vô trong nói chuyện với phụ nội nấu ăn đây như chú bà nãy giờ làm gà sao á, ừ anh tao có hỏi mà tụi tao thấy ngại quá tự nhiên làm phiền nội, ừ, có gì đâu, tụi bay về á nội vui cả ngày, bình thường chú ba đi ra đồng suốt cơ, nội chỉ nhà con mình chứ mấy đứa nhỏ, bây giờ có tụi bay ở đây á nội vui lắm, <cười> không có sao đâu, chú thiêm tàu cũng thoải mái mà, ừ hết bữa nay thôi, mai tao nói thảo với yến đi chợ, cho nấu ăn cho nội đỡ vất vả, đây chờ được đấy không, ừ, cũng gần. Nhưng mà đầu ca nhà lá vườn tùm lum Mua quần chi cho tốn kém vậy? Ờ, thôi cũng được Đợi thằng Tài đi vào trong Tớ mới bàn chuyện với thằng Toàn Ê Toàn Mày có suy nghĩ gì về cái âm thanh mở ám đó không? Tao đang dắt ốc này giờ đây Tại sao chỉ có mỗi tao với mày nghe thấy? Còn mấy đứa kia thì lại không chứ Ừ, tao cũng đang đặt vấn đề chỗ đó nè Nhưng mà quan trọng là cái âm thanh đó của ai Phát ra từ đâu Và nó muốn ám chỉ điều gì chứ Đây, hay là đêm nay Tao với mày dùng khai âm nhãn Đi dò la xung quanh coi sao Không được đâu Làm như vậy sẽ rất nguy hiểm Ở đây là một vùng đất xa lạ Tụi mình không hề biết rõ có yêu ma quỷ quái gì quanh đây hay không Lỡ mai mà nó biến quá khôn lượng Sức mạnh đạt tới cảnh giới Thì làm sao địch nổi chứ Nếu mà có cả năm đứa thì sẽ yên tâm hơn Như vậy thì lại càng không được Mình xuống đây để đi chơi, đi du lịch Chứ đâu phải đi bắt ma bắt quỷ gì đâu Cũng không nên đụng chạm tới bất kỳ ai ở đây Sẽ rất khó lượng đó Tôi có gì đợi sáng mai rồi tính Tạm thời đừng có tiết lộ chuyện này ra Kẹo làm cho mấy đứa kia nó mất vui đó ừ vậy cũng được Tôi với thằng Toàn ngồi hàng tuyên thêm một chút nữa Thì thằng Tài kêu vô ăn cơm Trời mưa xong, không khí chấm thu hơi xe lạnh Nhìn mâm cơm khối bay nghi ngút Mà đứa nào đứa nấy nuốt nước bọt ẩn ẩt Một dĩa gà xào xả ớt to tướng Một đĩa rau lan luộc chấm mắm ớt tỏi Một tô canh nước trao Nhìn là muốn ăn hết cả mâm rồi Toàn những món tôi thích thôi Ê, thơm quá nội ơi Ừ, mấy đứa ăn nhiều vô nha Chú bà bày mới làm gà đó Gà thả vườn, thạch ngon lắm Ủa, mà chú tiếng đâu rồi nội? hai đứa nó ăn rồi, mấy đứa ngồi ăn đi. Bên này có hai con bé này phụ nội cũng đỡ cực, đảm đăng vậy là tốt nha. Sau này có chồng mới sướng nha con. <cười> dạ, con còn phải học hỏi nội nhiều lắm á. <cười> con bé này khéo ăn khéo nói thiệt, lại đạm đăng nữa. Sau này ai có phước lắm á mới lấy được nó làm vợ đó. <cười> nó cứ chọc con hoài à. Nội cứ khen nhỏ Thảo vậy, khiến cho nhỏ thẹn thùng đỏ cả mặt lên. Chắc nghe khen no luôn rồi, cho nên gấp có mấy đũa. Bọn tôi ăn uống no nê rồi ra ngoài sân ngồi hóng mát, để cho nhỏ Thảo với nhỏ Yến phụ nồi dọn dẹp. Còn gì sướng bằng sống ở một nơi yên bình như thế này, được ăn những món ăn dân dã, gần gũi, đời người chỉ mong đến vậy là cùng thôi. Gió hiu hiu thoảng qua hiền, bọn tôi ngồi đó, có lẽ ai cũng đang im lặng, để cho tâm hồn thỏa sức mộng mơ. À. Tao buồn ngủ quá mày ơi Ừ, tao cũng vậy nữa Tao vô ngủ trước đi toàn Cái gì mà căng da bụng trùng cho mắt rồi Hàng bè yếu thiệt chứ Mới có hơn 8 giờ tối mà Không khí như vậy mà đi ngủ thì uống lắm Mở mắt coi ra đâu mà ngắm chứ không ngắm chứ Mày ngồi đó chơi đi Tụi tao vô ngủ trước Có gì chúng vô sau nha. Ê, chán hàng bè quá Tao vô đi, tí tao vô Nè, đừng có khóa cửa đó Không tao gọi lại mất giấc ngủ à Rồi Hai cái thằng này thiệt là, vừa mới ăn xong, chưa kịp ngồi nghỉ ngơi thì đã đổ đi ngủ. Chắc thấm mệt từ lúc sáng cho đến bây giờ. Ủa Huy, toàn cái tại đâu rồi? Tôi giật mình quay lại, thì ra là nhỏ Thảo. Chắc dọn dẹp xong rồi đây. Ủa, tao dọn xong rồi đó hả? Ở hai nó vừa ngồi được chút á, đổ đi ngủ rồi, chán thiệt. Ừ, tao vừa mới dọn xong. Chắc mọi người mệt á, đi cả ngày rồi còn gì. Ủa, tiếng đâu rồi ta? <cười> ý, nhỏ tóc bạc cho nội trong á Ý, Huy nhìn kìa, đẹp chưa Tôi bất giác nhìn theo hướng chỉ tay của nhỏ Ngoài hàng trào là những đốm sáng xanh lập lờ Viễn chuyển xung quanh Không biết đốm đốm ở đâu tụ tập về Mà tạo thành một chùm sáng hết sức kỳ ảo Cứ như trong truyện cổ tích vậy Ờ, đẹp cực kỳ luôn ha Là nó đốm đó thảo. Lâu rồi Huy mới thấy lại đó Ừ, tao cũng vậy Đẹp thiệt á Ở đây bình yên sao đó. Thảo ước gì được ở đây luôn á. <cười> ừ, nói vậy thôi. Chứ đôi lúc chúng ta cần một chút bình yên để mà tịnh tâm trở lại. Chứ đôi khi cứ mãi bình yên như vậy sinh ra khổ tâm. Cuộc đời phải có bận rộn, phải có hối hạ ồn ào. Thì mới thấy quý những giây phút yên bình như thế này chứ. Nếu như mà sinh ra đã được bình yên, e rằng cái lúc mà sóng gió học tới, chúng ta sẽ trở thành người khác mất thôi. Ừ, <cười> Huy nói cứ như ông cụ non vậy. Nè, mình ra ngoài ngõ đi. Thảo muốn được ngắm đom đớm á. Ừ, đi thôi. Dễ gì mà bắt gặp được nó chứ. Tôi với nhỏ ra đứng sát hàng trào. Gió toan thoảng kẽ qua tóc mai. Chốc chốc nhỏ lại dán qua. Cái cử chỉ ấy thật sự làm cho tôi sao xuyến đến bất động. Phía trước là những con đơm đớm di chuyển qua lại. Tạo thành những dệt sáng kỳ ảo. Kết hợp với không gian chấm thu tĩnh mịch, Lãng mạn vô cùng. Đứng cạnh người con gái này. Cứ ngỡ như tôi đang có cả một thế giới vậy Ê, tụi nó bay hết rồi Huy ơi Huy bắt lại cho Thảo đi <cười> Tụi nó sợ làm phiền Huy với Thảo á bữa nay tao có mệt không? Chút chút hả Nhưng mà vui quá cho nên quên mệt luôn Chiều trời trong vậy á, mà còn đi tắm mưa nữa Lỡ cảm rồi sao? Huy đó, lớn rồi <cười> Cảm á, thì có Thảo lo mà Huy ngại gì mà không tắm chứ Thôi, để tao gọi cho Thư lo <cười> Lại Thư nữa Thảo Huy để bệnh luôn, khổ cho Thư lo Nè, Huy có đói bụng không? Tao còn bánh á, để tao đi lấy cho Tao không cần đâu Tao chỉ cần đứng cạnh Huy á, là đủ rồi Ờ à... Ờ, Thảo Huy Huy Ôi... Huy Ê, hai đứa mày làm gì đứng đó tối thua vậy? Vô ăn khoai nội mới hấp nè à, Cái quả chanh vô duyên thiệt chứ ờ, vô vợ, để cho ngồi chút đi Nhanh lên, không ta ăn hết vậy à, Đi vô thằng Thảo ơi Để nó đứng hét một hồi á, Hàng xóm qua băng á. Mà nãy Huy tính nói gì Thảo dạ Ờ, thôi để ít bữa nữa Huy nói lại <cười> Đứng đây á, Trước sau gì nó cũng tra hỏi thôi Vô nhà đi Không biết con Yến kiếm đâu ra mấy củ khoai ngon thật Bụng còn hơi no Mà thấy củ khoai to tướng đang bóc khối nghi ngút Tôi không dám để cho nó phải chờ đợi Ê, nóng quá à? Ở đâu ngon vậy Chú ba ra rượu mang về đó Ngon không? Ờ ngon Mà nóng quá à? Tao ăn không? Thôi Hơi chiến ăn đi Tao còn no lắm Ừ đúng rồi Cả mấy gói bánh với đống kẹo trong bụng rồi mà ờ, Thì Tao khỏi ăn cơm Cũng vào đó mà Huy muốn gì vậy? Ờ Không muốn gì đâu Thả tay áo xuống đi <cười> Ủa mà nội đâu rồi Nội chú Tao nghỉ sớm rồi Mày cũng ăn đi rồi đi ngủ Mai coi thằng Tài á Nó cho tụi mình chơi tới cái món gì đây Ừ, ngon thiệt á Thảo ơi, có nước ngọt không? Cho Huyền lon đi Huyền uống nước ngọt giờ này luôn á hả? Không sẽ mập sao Thôi, nó mập sẵn rồi còn đâu Thảo? Cứ lấy cho nó đi Mai mốt nó lăn đi á, cho đỡ mất công đạp xe đi học Nè nè nè nè Tao lăn qua là sang phẳng cái miệng mày luôn nghiễn Tao xong rồi nè, mày dọn xuống đi Lần sau á, nhớ Đừng có mời tao ăn nữa, đang mập mày không thấy hả? Nè Mày nuốt cho trâu đã bây giờ lật lộn với tao hả? Ớp cái nậu lên đầu mày giờ á Thôi tao giỡn vô bộ Xây ra, tao dọn coi Vừa mới ăn cơm xong chưa được bao lâu Bây giờ nuốt thêm hai củ khoai vô bụng nữa Cảm giác cứ như dở ruột đến nơi rồi Ý, vô duyên quá <cười> Tại huy no quá chứ bộ Phải uống nước ngọt đó, cho ở lên, mới dễ thở á Nè, mà ở đây không có đèn đường xung quanh Tối tối hơi ghê thiệt ha a Ừ, ở miền quê mà Cách đây dài năm, á, chẳng còn dùng đèn dầu là bình thường. Bởi vì người ta ít cho con nít đi chơi khuya là gì vậy? Nguy hiểm lắm. Mà mấy cái chỗ này chắc dễ có ma lắm á. <cười> sao tao biết? Thì cây cối ao hồ xung quanh nè. Có cảm giác về đêm cứ ngờ ngợn sao á. Ờ, không sao đâu. Nếu mà có thật á, thì họ không đụng chạm tới mình. Mình đừng để ý tới họ là được. Chứ lại cả ngày hôm nay đi chơi á, tụi mình có bắt gặp được cái gì khả nghi đâu. Có chẳng ha sao vậy Huy À, không có gì Thôi, vô ngủ đi, Thảo cũng đi ngủ sớm đi Yến chắc nó vô phòng trước rồi đó tôi trở vào phòng Thằng Tài đã ngủ ngay đơn còn thằng Toàn thì vẫn nằm bấm điện thoại Ủa, sao chưa ngủ nữa mày à, Chỗ lạ khó ngủ quá Cái thằng này chút chút nó lại mớ Chán thiệt chứ <cười> Nó có nhắc tới bà Tám không Mày cẩn thận nha Nó mới sẵn xuống bếp lấy dao xin ít lòng á Đưa cho bà Tám nấu cháo đó ai, Tao sợ nó luôn á Vừa đặt lưng xuống là ngủ say rồi Mà mày thao thức chuyện nhỏ đó Sao mà không ngủ được vậy Trước sau dựng gặp lại mà thao thức mày Tao đang suy nghĩ về cái âm thanh kỳ lạ Mà mình nghe kìa Tao đang nghi á Là có ai đó đang cố tình chọc phá tao với mày Nhưng mà tao với mày là người thành phố Mới xuống đây mà Làm gì gây thù chú quán với ma quỷ nào dưới đây đâu Trời ơi, tao mà biết được Thì nấu làm gì chứ Cái lạ trong chuyện này Là tại sao chỉ có tao với mày nghe được thôi Còn mấy đứa kia thì không ừ, có thể là trùng hợp ngẫu nhiên thôi Cái âm thanh đó giống như là Tiếng bờ bón nước Ở chỗ cái ao Mà tụi mình câu cá đó Chứ mà quan trọng là tao với mày Nghe được thêm một lần nữa Ở nhà con nhỏ mất tích đây có khi nào liên quan tới nhỏ đó không mày Có thể lắm chứ Thế Nhưng mà cũng vô lý Cho là vậy đi, thì làm sao nó biết bọn mình có thể nghe được chứ? Mà nói như vậy, á, thì nhỏ chết rồi sao? À thôi, suy nghĩ ghê quá. Gia đình người ta đang rối tung lên, nghĩ cũng tội. À, không biết đã tìm thấy được chưa nữa. tối sáng mai tao với mày, á, đèn đến đi dọa la là được mà. Bây giờ ngủ đi, bên này đuối quá. Đặt lưng xuống chiếc giường, cảm thấy thật khoan khoái. Tới nhìn xuống dưới chân, đúng là không thấy chân thiệt. Chắc sau chuyến này về nhà phải quyết tâm giảm cân mới được. Vì một tương lai nằm xuống là nhìn thấy được chân. Vừa mới nằm được một chút thì cái thằng lại xéo. Ai hậu quả của lon nước ngọt đây mà. Mày đâu Duy? đi đấy, mắc quá. Ừ, tao cũng mắc, đi mày. Hai thằng tôi ra sau đi vệ sinh. Đêm ở miền quê đúng là không dành cho người yếu tim. Giữa cái không gian tối đen tĩnh mịch, từng cơn gió thổi qua tán cây xoài phía sau nhà. Kêu lên xào xạc, tiếng côn trùng trăm rang dưới ánh trăng mờ ảo, tất cả và quyện với nhau tạo thành một không gian, hết sức mà quái và rộng rợn. hay mày, ra góc xài tiểu cho mát. Ờ cũng được đó, mà nhìn cái chỗ này cứ ớn ớn sao đó, Mai là tụi mình cũng đối mặt nhiều rồi, chứ mà người bình thường á, mà cho ra ngoài giờ này, chắc nhìn tiểu luôn cho rồi. Ở, chứ còn gì nữa, nhìn tán cây kìa, đưa qua đưa lại, cứ như có người trên đó nhỉ. Ê, cái gì toàn tôi và thằng toàn giật bắn mình nhìn lên cây xoài một cái bóng đèn vượt qua chạm vào tán cây cứu cái bóng đèn lướt qua cho ngoái đôi mắt sáng loáng nhìn lại bọn tôi à, cái gì mày sao lại xuất hiện ở đây chứ ừ, tao không biết thôi là màu đen chắc là dung hồn tôi nhưng mà ai biết được, được? sao lại trên tán cây xoài nhà nội tại chứ Ê, trời sao tao biết được Lại không có khai âm nhãn đây mới chán chứ. Cái bóng đen vụt qua thật nhanh, trước khi mất hút vào khu vườn nhà hàng xóm. Chẳng lẽ nó trú ngủ ở đó lâu rồi hay sao? Ờ, thôi được rồi. Nó là vong hồn, cho nên chắc không có làm hại ai được đâu. Nhìn một cái màu đen tùy như vậy á, có lẽ là không có khả năng trở thành quỷ rồi. Ờ, chẳng lẽ cái cảm giác lạnh sống lưng, như có ai đó đang theo dõi tụi mình nữa, lại cho nó gây ra hay sao? Nhưng mà nó đi theo để làm gì chứ? Không thể khẳng định là nó được Nếu mà nó đi theo Thì không chỉ tao với mày thấy Mà mấy đứa kia cũng phải thấy chứ Đằng này Bỗng dừng Cái tiếng khóc chan lên giữa không trung Hòa và tan vào trong cơn gió lướt qua tài bọn tôi Gai ốc hai thằng nổi cá lên Nè, mày, mày có nghe gì không toàn? Có có Tình như là tiếng khóc chan dặn đâu đây á Ừ, tao cũng nghe Nhưng mà không phải ở đây mà hình như ở đâu vọng về á, đi ra ngoài thử coi, Anh Lực. Bọn tôi đi chân nhận ra ngoài sân, hàng sớm xung quanh đã tắt đèn đi ngủ cả rồi, trả lại không gian âm u đến lạ thường. Một làn khói mỏng từ đâu tỏa ra, bám lấy tán cây nhãn phía nhà đối diện. Cái âm thanh đó mỗi lúc một to hơn, rõ ràng là tiếng khóc của ai đó. Nhưng đó là ai? đang ở đâu? Xung quanh rõ ràng không có một bóng người qua lại mà. Phía tán cây nhãn nhà đối diện cứ rung lên, lá cỏ sát vào nhau nghe xì xạo. Làng cối trắng mỗi lúc một dày đặc hơn. Ê Toàn, hình như là có cái dưỡng mổ á. Mày vô ba lô lấy cây nhãn đi. À, rồi, đợi tao chút. Bọn tôi dùng cây âm nhãn, đưa mắt qua phía bên nhà đối diện. Ê, mày có thấy gì không? À, không, ngoài một làng sương mù dày đặc âm thanh đó hình như phát ra chỗ cây nhãn. Ê, bây giờ làm sao đây? vợ giờ không leo qua đó Toàn sớm phát hiện được Tưởng tạo mạng trộm xong. Đi sát ra ngoài cổng đi Tôi hẹp cắn cách lại Quan sát coi có điều gì cắn yêu Bọn tôi từ từ tiến sát ra cổng Làn khối mỗi lúc một dày đặc hơn tiếng khóc lúc này cũng im mặt Bỗng nhiên trên tán cây Hiện lên một gương mặt đỏ rực Đang nhìn về phía nơi bọn tôi ẩn nắp Ê Toàn là, là, là, là gương mặt của người trên tán cây kìa Ờ đúng rồi. Một bên mắt nó đâu rồi ta? Sao lại nhìn có phía tụi mình? À, cứ làm như không biết đi. Nhưng mà tay chân thân hình nó đâu? Sao chỉ có mỗi cái gương mặt hiện lên vậy? Cái bóng đen từ đâu xuất hiện ngay trước ngõ nhà hàng xóm? Không. Lần này không phải là cái bóng đen nữa. Đó là một thân thể ướt sủng, tóc chủ che quất khuôn mặt. Làm cho tôi với thằng Toàn không tài nào nhìn rõ được. Ê, ở đâu ra một cái đồng hồn như vậy? mày? Có thể là cái bóng đèn của cây xoài lúc nãy. Cú xuống đi. Bọn tôi nấp sát chòi cổng, đưa mắt nhìn ra phía trước. Con quỷ đỏ chật ấy đang di chuyển từ trên cây nhãn xuống đất. Bây giờ mới nhìn được thân thể của nó. Nó chỉ có duy nhất một tay và một chân. Cái mặt lở loét, một bên mắt bị dập nát, hết sức ghê rợn. Như một cơn gió, nó phóng đến trước mặt của cái dông hồn. rồi nó lôi cái dông hồn kia chạy thật nhanh về phía cuối sớm. Ừ, thêu. À, đừng, nguy hiểm lắm Bây giờ tao với mày á, mà đi là dấn thân như chỗ chết đó Nhìn tốc độ biến quá với màu sắc của nó Không phải là tầm thường đâu Mà cái giống nó là ai? Sao lại bị con quỷ kia bắt đi chứ? Trời ơi, làm sao tao biết được Cương mặt con quỷ ghê rợn quá mày ơi Ừ Mà nếu đã có quỷ giữ ở đây á, Chẳng lẽ tao với mày để yên cho nó lộng hành sao? Đương nhiên là không rồi Nhưng mà trước tiên phải biết được nơi ở Sức mạnh thật sự của nó đã Mày không nhớ có mà nữ ở trường á, suýt giết chết tụi mình rồi sao? Ờ, tao biết rồi. Ai, tao đang có linh cảm không hay á, về cái trong hồn đó đó. Ừ, tao biết mày đang nghĩ cái gì. Vậy ngày mai á, trở lại cái ao đúng không? Ờ, bây giờ vô ngủ đi. Chuyện hôm nay tạm thời, chưa phải là chuyện của tụi mình. Ừ, được rồi, vô trong đi. Tôi với nó trở vào trong nhà, và quan mang đến tổ cụng lượng đâu chỉ mỗi cái bóng đen phía sau thôi. Ai vậy bây giờ lại xuất hiện thêm một con quỷ dữ ở nhà đối diện? Có lẽ nó không trú ngụ quanh đây. Vì cả sáng hôm nay bọn tôi không có phát hiện ra điều gì đáng ngờ cả. Một cái bóng cũng hoàn toàn không có. Ấy vậy mà đêm nay lại bỗng dưng hiện ra một trong hồn cho một con quỷ dữ. Chẳng biết con quỷ dữ đang áp tại trong hồn đi đâu. Nhưng có vẻ không mấy tiện cảm lắm. Nè, sao tao cứ thấy quan mang lắm toàn? chút của con quỷ kia dẫn cái trong hồn đi đâu? Tại sao trong hồn lại sợ con quỷ tới như vậy? Tao cũng nghĩ như mày nãy giờ nè, mà không có ra được manh mối nào hết. Chắc chắn là cả hai không phải trú ngụ ở quanh đây. Tao nghi ngờ con quỷ kia đang tìm cái trong hồn thì phải. Có lẽ quá hoảng sợ mà nó vô tình chạy ra sau nhà cũng nên Cuối cùng thì bị vẫn bị con quỷ áp giải bắt đi, tản ít giữa nhiều rồi đó. Ừ, nhìn một màu đen mực như vậy á thì có thể nói cái dòng kia chỉ mới rời khẩu sát chưa bao lâu chẳng lẽ nào ai đó vừa mới chết ở đây hả mày ờ, làm gì có nếu có thì đã có đám ma rồi cả ngày hôm nay có chuyện gì xảy ra quanh sống đâu duy chỉ có đây ý mày là con bé mất tích không? Ừ đúng rồi có khi nào bây giờ á thì khả năng đó cao hơn rồi ngày mai á tao với mày kiếm cớ đi lẽ xuống dưới nhà đó thăm dò tin tức coi sao nếu mà người chết thì phải tìm được xác hiện tại cái trong hồn kia đang nằm trong tay con quỷ dữ nếu mà chẳng may là chính của bé đó thì khả năng hồn siêu phát tán sau khi bị con quỷ hút âm khí là rất cao chuyện này không liên quan đến chúng ta nhưng mà mình không thể làm ngơ được chẳng may như vậy thiệt á thì cô bé đó sẽ mãi mãi không thể đầu thai kiếp khác đâu ừ. À, tất cả bây giờ á chỉ đơn thuần là suy đoán của tao với mày thôi ngày mai phải tìm hiểu rồi mới hẳn hay nếu mà sự việc phức tạp hơn, có lẽ phải cần tới sự trợ giúp của cả nhóm rồi đó. Ừ, chắc chắn là vậy rồi. Nhìn âm khí hừng hực toát ra từ con quỷ á, tốc độ di chuyển trong chớp mắt của nó, không phải là tạm thường như con ma nữ ở trường độc. Tao với mày hầu như không có khả năng thắng được. E rằng cái lúc đối đầu á, phải hợp nhất ngũ hành mới mong đủ sức phản kháng á. Đã nói không ăn khoai rồi mà, cái thằng ông dịch tài tự dưng ngồi bật dậy đưa tay lên trời miệng hét lên hết cả hồn lại nữa rồi nè, thằng nào mời nó ăn khoai vậy ta nấu không ăn được một con lì <cười> tao có biết đầu thôi ngủ đi trời rồi chút nó mới sáng nữa thức tới sáng luôn đó à, để tôi diệu nó xuống đã chán thiệt mai mà không mắt cái chứng mộng du á chứ đêm hôm đứng dậy ra ngoài ma quỷ dẫn đường chắc khổ về luôn à, chứ còn gì nữa tao ngủ đi tao đuối rồi nói là ngủ Nhưng dường như cả đêm qua tôi với thằng Toàn nằm thao thức, tự nhiên lại gặp cái chuyện không đâu đó ở đây chứ. Tính đi chơi cho thoải mái tinh thần mà cũng không yên. Hai thằng không ngủ được, mới hơn 5 giờ sáng, đã lật đật xuống giường. đè vào thu, cho nên mặt trời có vẻ vẫn còn ngủ nướng. Bên ngoài tờ mờ hơi sương xe lạnh, tiếng gà gáy sáng giang cả một cốc súng. mấy đứa kia chắc vẫn còn đang say giấc nồng, tôi thì để cho bọn nó ngủ cho ngon giấc. cái thằng ôm tại đêm qua có mớ nữa hay không? mà sáng nay thế đổi tư thế, đầu xoay xuống phía dưới, đưa chân lên sát mặt tôi. mai mà nó dừng lại kịp thời, chứ không đang mơ tới cảnh siêu nhân việt yêu quái, lại đá thẳng vào mặt tôi cũng nên. Đêm qua ngủ không được không mày? Ừ, cứ nằm thao thức suốt. À, mày cũng dậy sớm còn gì? Ừ, cũng như mày thôi. Nhưng mà dậy sớm cũng có cái hay. Buổi sáng ở miền quê sẵn khoái thiệt. Cảnh vật cứ như trong truyện cổ tích vậy. Ừ, tụi kia chắc còn đang ngủ. Chưa thấy tâm hơi gì hết. Ủa, mấy đứa dậy sớm vậy? Bọn tôi giật mình quay lại phía sau. Thì ra là chú tím của thằng Tài. À, dạ. Tụi con vừa dậy luôn chú, chú đi đâu vậy? Ờ, chú với thiếm bầy cho đồng nè Mấy đứa coi ở nhà ăn sáng nè Dạ, cho tụi con đi theo chơi chứ Bây giờ còn sớm mà, cũng chưa biết làm gì Ờ, vậy cũng được Cũng mà trụ nhà mình sao không chú? Ờ, đi đến cuối sớm á, quẹo phải là tới Tôi xin chú ba cho ra đồng chơi Chẳng qua là cái cớ đi dọa la thông tin Mà không để tụi kia nghi ngờ Bây giờ chưa biết thật sự chuyện này trốt cuộc là như thế nào Nói ra chỉ tổ làm mất vui thôi. Đang đi trên đường thì bỗng dưng tôi sợt nhớ ra để hỏi thăm chú ba có thông tin gì thêm ở bên nhà con nhỏ bị mất tích kia hay không. Ủa chú ơi, cái con bé mà bị mất tích á, tìm được chú, chú Ờ chú cũng không biết nữa. Tối hôm qua ngay đông người ta lại đổ xô đi kiếm, nhưng mà vẫn chưa thấy. Tội nghiệp nó, sinh ra đã bệnh tật rồi. Bây giờ lại gặp phải cảnh này nữa. Cha mẹ nào mà không đau xót chứ. À, hy vọng là không sao Mà nhìn ngôi nhà lập sợp vậy Chắc gia đình cũng khó khăn lắm phải không chú Ờ không đâu con Hồi xưa giàu lắm á Nhưng mà do ông chồng ăn chơi Cờ bạc đàn đấm á Bây giờ mới ra vậy đó Cái con bé này nó bị câm sẵn rồi Gặp thời gian nhà xa cơ Ông già nó nhậu sai xỉn về á Đánh đập mẹ con nó Có lần nó bất tỉnh phải đưa đi trạm xa luôn Ảnh hưởng tới cái đầu Thần kinh không ổn năm cha khù khờ như vậy đó Gia đình trong lúc ngặt nghèo mà ông già thì suốt ngày ăn nhậu Mẹ nó phải nai lưng ra làm lụng Để mà nuôi cả mấy cái miệng ăn Nó tuy khù khờ nhưng mà được cái chăm chỉ lắm Chịu thương chịu khó Ai nhờ cái gì muốn gì cũng làm hết ấy vậy mà hôm bữa Đi làm mướn cho người ta Đi đâu mà tới bây giờ vẫn chưa thấy vậy ai, Số phận hết đó chú ơi Cổ thiệt Có ai muốn vậy đâu Sinh ra đã thiệt thôi rồi Lớn lên phải đương đầu với sóng gió nữa Bây giờ bất hạnh lại tiếp tục ập tới Ừ Ở cái làng này hàng xóm toàn hiền lành Lo làm lo ăn thôi Tự dưng đâu lại lọt ra cái nhà mà có ông chồng bê tha vậy Đúng là giàu trẻ chỉ có đẻ thêm tật thôi Chứ không có được cái gì hết Đầm đầm quan ngày vậy mà hay Chú không có thích cuộc sống giàu sang Dễ sinh tâm tính ý lại lắm Nghèo khó mà cơm đủ ngày ba bữa Vợ con quay quần là hạnh phúc lắm rồi Mấy đứa sau này lớn lên sẽ hiểu được Tiền á, thật sự rất là quan trọng Nhưng mà phải biết cách sử dụng sao cho hợp lý Đừng để đồng tiền sai kiến Dẫn lối trở thành nô lệ của nó lúc nào không hay đó Dạ, tôi con hiểu mà À chú ơi, hình như tới nhà con bé đó rồi phải không? Ừ đúng rồi Bình thường giờ này cổng đã mở rồi Mẹ nó phải đi ruộng rồi chứ Chắc là lo tìm con quá mà bỏ ăn bỏ làm Chắc chút nữa làm xong á chú về sớm cái hội thăm tình hình coi sao, tức ông già nó là tức, chứ còn bé của tổ tình vậy đâu, chúc phải nhờ trưởng thôn hợp thanh niên lại, rồi chia nhau ra tìm kiếm, chứ cứ để như vậy, chú thấy xót xa quá. à, dạ, nếu vậy á, chút nữa cho tụi con tham gia với, giúp gì được cho người ta thì giúp, chứ nhìn cảnh vậy á cũng không cầm lòng được. ừ, nếu vậy thì tốt, thôi đi rụng đi mấy đứa, chút mặt trời lên á chịu không có nổ độc Dạ Tạm gác chuyện đó có một bên Bọn tôi theo chú ra động Cảnh tượng trước mắt là một bức tranh tuyệt mỹ Trộn lúa xanh bát ngát mênh mông Bao quanh là những trạng tre già Thấp thoáng phía xa xa Một đàn cò trắng đang tụ tập Tìm cá ở những mé nước mặt trời bắt đầu ló dạng Từng tia nắng ban mai đầu tiên Xuyên qua hạt sương Động lại trên lá Tạo thành những đốm sáng long lanh huyền ảo Có lẽ trước khi điều gì đó tồi tệ xảy ra, tôi vẫn muốn sống ở đây một lần, cho thỏa mong ước. <cười> đẹp quá phân mày. Không có khối bụi, không ồn ào, không có tiếng còi xe ở nổi, không hối hả, không dồn dập. Cảnh sát từ từ hiện lên như đang chờ tạo quá, giải nút vẻ đẹp cho mình. Ừ, sáng khoái thiệt. Ê, ngoài kia có vài người đi ruộng lạp rồi kìa. Những cái đưa tay quệt mồ hôi lắm tắm trên trắng Nhưng dường như gương mặt ai nấy đều hồ hởi, vui vẻ Có lẽ tôi vừa học được thêm một khái niệm về hạnh phúc rồi Giá nhưng mà đừng có những chuyện đau lòng đó xảy ra Thì nơi đây phải chăng là một điểm dừng chân của hạnh phúc, không mày? À, tao không biết nữa Nhưng mà nếu cuộc đời cứ bằng phẳng Nó đâu còn là cuộc đời nữa Bọn tôi đang ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của tạo quá nơi đây Thì bọn vẫn có người gọi chú ba Qua đám ruộng bên kia để hỏi chuyện Bọn tôi thấy vậy cũng mong men đi theo Ủa, gì đó anh Tư Ờ, mày có nghe tin gì vậy con nhỏ không? À, em cũng đang nôm nớp đây Vẫn chưa có gì khả quan Ừ Tao nghe đầu có mấy người thấy con nhỏ Đi vô rừng keo trước lúc mất tích đó Nhưng mà sáng hôm qua đi tìm thì lại không thấy đâu Ủa, mà mấy đứa nào đây? Sao nhìn lạ quá vậy? À Bạn, mấy đứa nhỏ bạn của ông tại Con anh hai của tôi trên thành phố đó À <cười> Mấy đứa có biết làm rộn không Mà ra đây vậy <cười> Dạ, tụi con tra học kém mấy chú nè Ừ Bày nghỉ hè du lịch xuống đây phải không Dạ đúng rồi Chú Tư là người đây luôn hả chú <cười> Cách nhà bày đang ở ba cằn đó Thôi chú làm nha, mấy đứa đi chơi đi Tôi hơi bất ngờ trước chi tiết quan trọng Mà chú Tư vừa nói Con nhỏ nó đi vào rừng keo trước khi mất tích thì sao chứ? Đây Thọ, mày thấy có cái gì cảm hiêu? Ừ, tao đang ngờ ngợ đi nè. Tao đúng rồi, cái âm thanh kỳ lạ ngày hôm qua đó. Ừ, nếu như vậy á, có khi nào là, đây, hay là tao với mày á, qua rừng keo trước đi. Ừ, mày có nhớ được không? Có, nhưng mà ngắn thôi. Nhưng mà bây giờ á, đi qua đó phải đi ngang qua nhà nội tày. Lỡ tôi kia vậy á, thấy tao với mày thì sao? Ừ, lo gì Cùng lắm á, thì quẹo vô khỏi đi thôi Đợi mấy thanh niên trong sớm tập hợp lại á, Rồi đi chung luôn Ừ cũng được, để tôi nói với bà anh tiếng cơ Tôi với thằng Toàn đi về Ngang qua nhà con nhỏ bị mất tích Ê, giờ đó mày, nhìn kìa Hàng xóm hình như đang tập trung bên trong Nhà con nhỏ khá đông Bàn tán xôn xao Chốc chốc lại nghe tiếng khóc gian cha, Cổ thân thật Chắc chắn chưa tìm được tung tích gì của nhỏ Thôi thi qua rừng keo đã mày chắc chưa có tình tiết nào mới đâu ừ. nghe tiếng khóc á, quá nẫu lộng quá, có nên về bàn bạc với tụi kia để hợp sức đi tìm hùng bây giờ có dấu cũng đâu có ích lợi gì đâu tao với mày cứ tạm tục vậy á càng làm tụi nó mất vui hơn ừ. thôi về nhà đi, cô tụi kia dậy chưa cho bàn bạc kế hoạch luôn mấy ngày rồi mà vẫn chưa tìm ra con nhỏ, tao đang nghi ngờ cái trong hộp đó đó đừng có suy nghĩ nhiều quá cứ hy vọng là không phải đi tôi hiểu rồi Vậy đã là tính xong